trong tiết mục đọc truyện ngày hôm nay chúng tôi mời quý vị cùng nghe truyện dài mang tựa đề kỷ niệm mù sương một sáng tác của nhà văn chu sa lan mời quý vị bắt đầu thưởng thức phần một của truyện dài kỷ niệm mù sương qua phần diễn đọc của phượng dung và nam phong châu ngừng xe trước tòa nhà sơn màu trắng đó là trụ sở cảnh sát peelon city ngày hôm qua trong lúc lái xe vòng vòng quanh thành phố anh đã bị người khác hung đích vì vậy hôm nay anh phải tới trụ sở cảnh sát lấy cái biên bản đem về để trình với hãng bảo hiểm đi dài dài theo hành lang và theo sự chỉ dẫn của một nhân viên cảnh sát anh vào một căn phòng có hai nhân viên đang ngồi làm việc anh trình tờ biên lai ra và hơi thất vọng khi được biết là cái bản báo cáo mà anh cần thì hai ngày nữa mới có à, dạ thưa cô tôi tôi ở bên Atlanta sáng mai đó tôi phải bay về bên đó không biết là bây giờ có có cách gì để tôi có được cái cái report này sớm hơn không Châu lên tiếng năng nữ người nữ nhân viên cảnh sát phụ trách giấy tờ cô ta lắc đầu nói với giọng nhỏ nhẹ thưa ông tôi hiểu hoàn cảnh của ông nhưng xin lỗi tôi không thể làm gì khác hơn châu nghe nói như vậy thì làm thinh anh tần ngần đứng đó mà không biết phải làm cái gì có chuyện gì về linda lúc đó một giọng nói thanh thanh chợt vang lên sau lưng của châu người nữ nhân viên cảnh sát tên là linda mỉm cười đáp với giọng lễ độ dạ thưa bà ông này tới lấy bản báo cáo về tai nạn lưu thông nhưng tôi chưa có làm tôi bảo ổng trở lại lúc này thì châu mới quay lại trước mặt anh là một người đàn bà mặc sắc phục bà ta có mái tóc đen dài xõa ngang vai nhìn đôi mắt và gương mặt anh đoán bà ta là một người đàn bà á đông châu lên tiếng phân trần à, dạ thưa bà tôi tôi tới tôi lấy cái bản báo cáo nhưng mà nghe nói ngày mốt ngày mốt mới có thì ngày mốt làm phiền ông trở lại và thưa bà tôi ở tuốt bên Atlanta Và sáng ngày mai đó thì tôi đã lên máy bay rồi Người sĩ quan cảnh sát gật đầu tỏ vẻ hiểu biết Quay sang người nhân viên của mình Bà ta lên tiếng nói Linda, cô đưa cái biên lai like cho tôi coi thử coi Cầm cái biên lai like của châu Bà ta liếc nhanh qua một cái Rồi mỉm cười nói tiếp Tôi mời ông vào văn phòng để xem tôi có thể giúp gì cho ông không Nói xong, bà ta quay lưng đi trước và Châu thì im lặng đi theo sau. Mời ông ngồi. Bà sĩ quan cảnh sát đưa tay chỉ vào chiếc ghế đặt trước bàn giấy của mình. Châu lên tiếng cảm ơn. Ừ, dạ, dạ cảm ơn bà. Ngồi xuống ghế xong, Châu nhìn hàng chữ trước mặt của mình, thấy hàng chữ ghi là khanh Trần, Chief of Police. Xin lỗi, ông là người Việt Nam. Châu ngước lên nhìn bà cảnh sát trưởng vừa hỏi mình bằng một câu tiếng Anh Và anh cũng lúc đó dùng tiếng Anh để trả lời lại à, Dạ thưa bà, đúng như vậy Tôi cũng là người Việt Nam Như vậy, mình có thể dùng tiếng mẹ đẻ, đẻ để nói chuyện nha Dạ, dạ thưa bà, như vậy thì tốt quá, còn gì bằng nữa Ông Châu chắc đi du lịch hả? À, thưa bà, không, tôi tôi đi công chuyện của hãng Vậy thì... Thưa ông Châu ở đâu? Tôi ở Atlanta, thưa bà. Bà ta cứ hỏi chuyện vòng vo khiến cho Châu sốt ruột, nhưng anh cũng ráng kiên nhẫn để mà đối đáp. Cuối cùng bà ta ngước lên nhìn Châu và nói. Được rồi, tôi sẽ bảo nhân viên làm bản báo cáo cho ông. Ông có thể trở lại sáng sớm ngày mai. Thấy Châu hơi ngần ngừ, Khanh cười nhẹ và lên tiếng nói tiếp. À, hay là như vậy. Tôi có thể giao bản báo cáo tận tay ông chiều nay. Ông có biết nhà hàng Sài Gòn không? À, dạ thưa bà, tuy là chưa tới đó lần nào, nhưng mà tôi tin là tôi có thể tìm ra được. Tôi sẽ gặp ông tại đó. Nói xong, Khanh đứng dậy. Hiểu ý, Châu cũng đứng lên. Đưa khách ra tới cửa, Khanh mỉm cười, nói. Bảy giờ tối, ông nhớ nghe ông Châu. Dạ thưa bà, tôi tôi sẽ đúng hẹn. Ra khỏi cửa của trạm cảnh sát. Châu đứng tầng ngần ở trên bực thang, nắng vàng hực, gió thoang thoảng mùi muối mặn, pha lẫn với mùi rong rêu. Tới buổi chiều, 6 giờ 45 tối, Châu đã đến nơi Đậu Xe vào Bãi Đậu Xe của nhà hàng Sài Gòn, một nhà hàng nhỏ nhưng cũng khá đẹp và xinh xắn. Dạ, thưa bác đi một mình hả bác? Cô Hầu Bàng là một thiếu nữ còn trẻ, tóc cắt ngắn mà áo dài xanh tươi mỉm cười hỏi khách châu lên tiếng nói à, tôi có hẹn với lại người quen ở đây dạ cháu tên là hương để cháu đưa bác tới cái bàn đằng kia yên tĩnh hơn ờ cảm, cảm ơn cô hương dạ thưa bác uống gì ạ ờ cô cô cho tôi cái cà phê sữa đi dạ đang uống cà phê châu mỉm cười khi thấy khanh bước vào cửa sắc phục cảnh sát màu đen chiếc mũ lưỡi trai cũng màu đen Cả hai thứ nó tương phản với cái làn da trắng dưới ánh đèn mờ mờ, khiến cho Khanh bớt đi cái vẻ kiểu cách và trang trọng của một nhân viên chính quyền. Anh mỉm cười thích thú khi thấy khẩu súng xề xệ bên hông, khiến cho bà ta có cái phong cách của cao bồi Texas mà anh hay thấy trong những phim cao bồi miền viễn Tây của nước Mỹ lúc anh còn học trung học. Khanh hơi mỉm cười khi Châu đứng lên đón và kéo ghế cho mình. Hương cho cô ly đá chanh nha ít đường phải không cô khanh gật đầu thay cho câu trả lời đợi cho cô hương bồi bàn đi khuất khanh mới lên tiếng hỏi ông châu đợi tôi có lâu không à, dạ thưa bà tôi cũng uh, cũng mới mới vừa tới thôi thấy châu cứ mỉm cười hoài khanh lại lên tiếng nói có điều gì mà ông cứ cười hoài ông cười tôi phải không <cười> à, dạ thưa bà bà bà mặc sắc phục và nhất là đeo súng coi nó nó ngộ ngộ à, xin lỗi từ sở tôi đi thẳng ra đây thành ra dạ không tôi tôi đâu có ý gì đâu tôi tôi chỉ thấy nó, nó ngộ ngộ thôi ờ vậy thì ông thích hay là ông ghét à, bây giờ bây giờ bà muốn tôi nói thiệt hay là <cười> hay là nói không thiệt tôi muốn ông nói cái gì mà ông đang nghĩ ra trong trí của ông đó Nếu mà như vậy thì tôi xin nói là tôi thích. À, đặc biệt là tôi thích cái hình ảnh của bà. À, Cảm ơn ông. Nếu mà ông có ghét đó thì tôi cũng chịu thôi. <cười> đâu có ai nói với bà là tôi ghét đâu. Làn da trắng của Khanh hình như hơi hồng lên. Nàng đánh trống lãng bằng cách mở túi áo và lấy tờ biên bản đưa cho Châu. À, cảm, cảm ơn bà nhiều. Bà... Xin phép bà phải để cho tôi trả tiền cái bữa tiệc đêm nay nha. Ông tính hối lộ nhân viên của chính Phủ hả? <cười> Thưa bà, đây không phải là hối lộ, mà thật ra đây chỉ là cái cử chỉ để nói lên cái lòng biết ơn của tôi đối với bà thôi. Không, tôi giúp ông vì bổn phận, và nhất là tình đồng hương. À, dạ, tôi biết chứ. À, cho nên, bà lại càng phải xem đây là cái bữa tiệc làm quen giữa giữa hai người đồng hương với nhau ông đã hết lời thì được tôi xin nhận cứ xem đây là cuộc gặp gỡ giữa hai người quen nha cái điều đó phải nói là nó vượt ngoài cái sự mong ước của tôi đó bà ừ ông châu năm nay bao nhiêu tuổi châu lên tiếng nói tuổi của mình và khanh mỉm cười nói ông lớn hơn tôi năm tuổi à xin hỏi là ông đã gọi món gì chưa cầm tờ thực đơn lên nhưng không nhìn châu mỉm cười nói Um, thưa bà tôi tôi chưa có gọi gì hết bà là khách quen ở đây chắc chắc bà biết món nào ngon chứ hả ủa làm sao ông biết tôi là khách quen ở đây <cười> à, bí bật nghề nghiệp không giấu gì bà ngày xưa tôi tôi cũng là sĩ quan an ninh tình báo ở trong quân đội đang chăm chú nhìn vào tấm thực đơn khanh ngước lên nhìn người bạn mới quen giây lát đoạn mỉm cười nói ông ông nói xạo phải không nè nói thiệt đi <cười> nhưng mà làm sao làm sao mà bà biết tôi nói xạo <cười> tôi đã từng phục vụ trong ban điều tra của cảnh sát cho nên biết khi nào người ta xạo khi nào người ta nói thật nè bây giờ tôi hỏi lại nè có phải là bà nói thiệt không bà bà đang đang xạo phải không <cười> khanh ré lên cười Tuy nhiên liếc nhanh trong quán, nàng vội bụm miệng lại, nhưng tiếng cười vẫn phát ra. Thật lâu, nàng mới thở một hơi dài, rồi lấy cái khăn ăn đưa lên lao nước mắt. Ông làm tôi cười mệt quá. Tôi nói thật đó, cứ nhìn vào mắt của người nào là tôi có thể biết. Như vậy thì bà nhìn trong mắt tôi và thấy cái gì ở trong đó? À, tôi thấy ông có đôi mắt lá râm, đẹp lắm. Đôi mắt lá rau răm. Rau răm mà ăn với hộp dịch lộn thì phải nói là tuyệt. Khanh vừa cười vừa nói, nở nụ cười tươi. Châu cũng nói trong lúc nhìn vào gương mặt của người bạn mới quen. À, còn, còn mắt của bà thì sao? Tôi thấy không những nó đẹp mà, mà nó còn có một cái nét đặc biệt trong đó nữa. Đặc biệt gì? Ừm bây giờ thì nó cũng còn nó cũng còn sớm quá để tôi có thể nói ra cái nét đặc biệt đó nếu mà lần sau gặp đó tôi sẽ nói cho bà nghe lúc này cô hầu bàn tên Hương đã quay trở lại để cho hai người gọi món ăn Khanh lên tiếng nói với Châu bây giờ tôi gọi để chúng ta ăn chung ông chịu không Châu gật đầu đồng ý Khanh chọn món chảo tôm mía và cá nướng nè ông làm gì mà lạc tới đây vậy à, tôi làm cho một cái công ty uh, chuyên nhập cảng đồ thủ công nghệ từ những nước khác rồi bán sỉ cho những cửa tiệm trên trên toàn toàn quốc hãng uh, cử tôi qua té xịt để kiếm thêm thị trường tiêu thụ thôi à, thú thật nha tôi trông ông đó thì không giống một người thuộc ngành thương mại chút nào hết ông ông có vấp dáng của một nhà văn nhà thơ hay nói đúng hơn là một người trong giới văn nghệ nhiều hơn châu mỉm cười im lặng một hồi rồi mới ngước lên nhìn khanh và hỏi um, tôi muốn uống một ly rượu chát bà bà uống không uống tôi xin ông một ly thôi châu vẫy hương đang đứng gần lát sau cô bưng ra hai ly rượu chát hai người cụng ly um, xin lỗi bà bà qua mỹ lâu chưa lâu lắm từ tháng tư năm bảy mươi lăm còn ông thôi cũng vậy ông có trở lại việt nam lần nào không à không bà còn bà thì sao hai lần khi mà ba mẹ tôi mất châu hớp ngụm rượu im lặng nhìn ra khung cửa sổ gió nhẹ nhẹ phất phơ hàng cây xanh khanh len lén nhìn người đàn ông đang ngồi đối diện với mình tóc đen dài được cắt tỉa gọn gàng gương mặt gầy hơi xương chiếc mũi cao và thẳng đôi mắt lá răm long lanh nhưng thấp thoáng một cái gì đó là lạ dường như đó là chút buồn rầu u uẩn chút băn khoăn và suy tư của một người có chiều sâu của tâm hồn nàng có cảm tưởng châu là một nghệ sĩ nhiều lãng mạn và mộng mơ hơn là một thương gia tôi không tin ông là một thương gia ông là một văn sĩ thì đúng hơn <cười> lý do nào khiến bà bà đưa ra cái nhận xét như vậy không biết tôi chỉ biết là tôi có cái cảm tưởng như vậy khi nhìn ông thôi còn tôi đó tôi cũng có cái cảm giác nó lạ lắm cái cảm giác bà không thường tí là một à, một người sĩ quan cảnh sát không ba cũng có cái gián dấp rất là văn nghệ bà bà phải có làm một cái gì đó dính ghép tới văn chương văn nghệ chẳng hạn như là viết thơ làm văn có hay không bà nói thiệt đi uống một ngụm rượu chát Khanh mỉm cười, cháu nhận thấy nụ cười của nàng phản phất chút buồn rầu. Đó là bí mật của tôi, và ông, ông cũng có một bí mật. <cười> Thì dĩ nhiên tôi, tôi cũng muốn, và ngày nào đó đó tôi cũng sẽ khám phá ra được bí mật của bà thôi. Tôi dám cá với ông là tôi sẽ khám phá ra bí mật của ông trước. <cười> bà tin như vậy sao? Ừ. Ông quên tôi là cảnh sát à? tôi có hồ sơ của ông trên bàn giấy của tôi mà <cười> nếu mà bà tìm ra được bí mật của tôi trước đó thì tôi sẽ sẽ cái gì tôi tôi sẽ làm bất cứ điều gì bà yêu cầu ngẫm ra đó thì ông còn tự tin hơn tôi nữa nè ông nhớ lời ông nói nghe chưa dĩ nhiên tôi phải nhớ chứ lời của tôi nói đó hả còn chắc hơn đinh đóng bột nữa đó <cười> Rồi chừng nào thì ông mới lên máy bay? Lúc này cô Hầu Bàng tên Hương lại quay trở lại với dĩa chạo tôm và cá nướng, bánh tráng, nước mắm và rau thơm bài đầy bàn. Sáu uhm, giờ sáng ngày mốt tôi mới lên máy bay thưa bà. Ủa? Tôi tưởng... À, tôi... tôi quản lại một ngày. Lý do? Bởi vì tôi muốn mời bà đi du ngoạn ngày mai với tôi. Rất tiếc tôi phải đi làm. Uhm, bà... bà có thể có thể nghỉ một ngày đâu có sao tôi tôi rất là hân hạnh có được một người hướng dẫn giống như bà ừ, để để tôi tính lại rồi có gì tôi gọi điện thoại cho ông Châu cuốn liền một lúc hai cuốn chảo tôm và hai cuốn cá nướng một cách thành thạo và nhanh nhẹn thấy Khanh loay quay cuốn anh mỉm cười đưa cái dĩa của mình cho Khanh à, tôi cuốn cuốn sẵn rồi nè nếu mà bà không chê thì mời bà Ông khéo tay thiệt nha Thêm một lý do nữa để tôi đoán Ông là một nghệ sĩ <cười> Thiệt ra đó Bà mới chính là nghệ sĩ đó Bởi vì bà Bà giàu tưởng tượng quá Tôi mà nghệ sĩ cái gì Bộ, bộ nghệ sĩ chiên cuốn bánh tráng hả <cười> Thú thật với ông đó là, là Tôi chưa bao giờ cười nhiều như hôm nay Cảm ơn ông nhiều lắm à, Cũng không có gì thưa bà nếu mà nếu mà bà cho phép tôi tôi sẽ xin phép được làm bà cười nhiều hơn nữa vì mái cúi đầu vào cái dĩa để cuốn bánh tráng cho nên châu không thấy được cái nét khác lạ hiện ra trong mắt của khanh hai người vừa ăn vừa nói chuyện vui vẻ khi họ ra khỏi nhà hàng thì trời đã vào đêm từ lâu đứng cạnh bên nhau trên lối đi khanh lên tiếng hỏi nhỏ ông ông ngủ ở khách sạn nào À, ở hai trên suốt phòng 107 thưa bà. Chúc ông ngủ ngon. Cảm ơn ông rất nhiều. Không có chi thưa bà. Ờ như vậy ngày ngày mai bà bà có đi với tôi không? À, cái đó thì thì tôi chưa dám hứa. Nhưng mà ông đi một mình đâu có sao đâu. Ngồi trong xe, thấy vẻ mặt buồn buồn của Châu, khanh mỉm cười thầm nghĩ trong bụng. Thì cứ để trong ta buồn một chút đâu có sao chứ Uể oải ngồi dậy, khanh tắt TV xong đi vào phòng làm việc của mình, ôm cái laptop nàng trở ra phòng khách. Ba phút sau, nàng vào thư viện việtnam.com để đọc tiếp truyện dài mắt kém gai. Hơn tháng trước, khi thấy cái tựa đề mắt kém gai và tên của tác giả, nàng mỉm cười thầm nghĩ, cái người biết chuyện này tên yểu điệu giống như con gái. Nhưng sau đó, nàng suy đoán ông ta chắc là đàn ông, tuổi thì không biết bao nhiêu. Nhưng chắc là cũng thuộc hàng lão rồi Nàng thích cái nhân vật nữ trong truyện Vì nó có những cái nét Hoặc là những cái cá tính giống như mình Nếu Hai người sau đó có cái tên à, Thùy Dung nắm chức vụ đại đội trưởng Chỉ huy hơn trăm người Thì nàng cũng có dưới tay Năm bảy chục nhân viên ở dưới quyền của mình Nàng lên tiếng lẩm bẩm Tại sao mình không liên lạc Để hỏi tác giả sách đã in và xuất bản chưa Nếu có, đó mình sẽ mua 2-3 quyển đem vào sở đọc tiện hơn. Rồi, hình như bằng lòng với ý nghĩ đó, nàng vào văn phòng riêng của tác giả để nhắn tin. Để coi, xin tác giả cho biết làm thế nào để mua quyển sách này. Cảm ơn, Khanh. Suy nghĩ giây lát, Khanh xóa cái tên mình và chỉ viết tắt cái chữ kê mà thôi. Ngày hôm sau, khi vào lại thư viện Việt Nam.com, nàng được báo là mình có tin nhắn riêng mở tin riêng nàng đọc thấy những hàng chữ như sau mắt kẻm gai được đăng trên thư viện việt nam .com mà vẫn chưa được in thành sách rất tiếc về điều đó ký tên lsc ngẫm nghĩ giây lát khanh đánh máy và gửi tin lại như vậy trong tương lai gần đây có thể in thành sách không ạ Dây lát sau nàng lại nhận được tin nhắn với hàng chữ gửi kê Có thể trong tương lai gần đây sẽ in thành sách. Khi nào in, tôi sẽ tặng kê một quyển. Nhận được tin nhắn kể trên, Khanh mỉm cười thầm nghĩ trong bụng. Mình chưa thấy ông nào như ông này. Từ ý nghĩ đó, nàng lại lui cui đánh và gửi lại cái tin nhắn với dòng chữ. Cám ơn tác giả LSC thật hân hạnh. Kê. Hôm nay vừa vào tới thư viện, nàng lại được báo là mình có tin riêng nữa mở tin ra nàng lại thấy hàng chữ nhắn tin gửi kê cho tôi biết địa chỉ chính xác để gửi quyển mắt kém gai hy vọng sách sẽ in xong vào đầu năm thân LSC mỉm cười khanh lúi cúi, đánh mái và gửi trả lại những hàng chữ như sau xin cảm ơn tác giả LSC nhiều thật hân hạnh địa chỉ kê 18829 13 Avenue, North Portland, Texas 77581 Thành phố sương mù, mưa mùa thu Trời mây xanh nhạt màu ôi buồn sao? Tôi hay lang thang đường phố Ik ben ook